Cái miệng ngươi cũng dẻo lắm. Nhưng trừ điểm này ra, ngươi có thể làm gì nữa không? Nếu không có gì khác, ta nghĩ ta không muốn thua một gã người hầu chỉ biết nịnh hóp. bản lĩnh. Nghe cao lôi hoa hỏi. Thần phó cúi đầu. Hắn suy nghĩ thật lâu. Muốn tìm ra năng lực mà bản thân mình đắc ý nhất. Chỉ tiếc hắn ngoài trừ là thí thần giả không có thần cách thì cũng không hơn người thường cái gì hết. Thật xin lỗi, nếu ngươi chỉ có bản lĩnh dẻo miệng. Ta không muốn trói buộc tương lai miệng dẻo của ngươi. Ngươi thả hắn xuống đất cho hắn đi. Cao lôi hoa ra lệnh cho huyết kỵ sĩ đen sách vị thần phó này vân, thưa chủ nhân. Huyết kỵ sĩ buông lỏng tay. Đặt vị thần phó này xuống đất vị huyết kỵ sĩ buông lỏng ra Vị thần phó này vẫn không có động tác gì Chỉ ngơ ngát đứng ở một bên Lúc này trên mặt hắn không còn nụ cười A du nữa Tay hắn siết chặt Hắn biết mình không thể sống một cuộc sống tầm thường như trước kia nữa Vị lôi thần trẻ tuổi trước mặt này rất cường đại Hắn biết đây là con đường duy nhất mà mình có thể đi. Hắn không muốn để cho người ta dẫm đạp lên mình, hắn không cam lòng làm một thần phó sống im lặng cả đời này. Hắn cần một cái cơ hội, một tương lai khác. Nhưng mặt thân không có sở trường như hắn, làm sao cho lão cao nhận hắn đây? Đột nhiên, khó mắt hắn nhìn thấy cao lôi hoa đang cầm mấy bộ phận của người mấy thủ hộ lên ngắm nghía. Khi nhìn thấy những bộ phận này, ánh mắt hắn sáng ngời. Đúng vậy. Sao hắn lại có thể quên đi một thân bản lĩnh này cơ chứ? Vĩ đại lôi thần. Hắn hưng phấn nhìn cao lôi hoa. Nói thần phó phong hệ. Á nhân thản sinh vì người mà cống hiến lên nghề mà ta tin nhất. Nghề tin nhất. Nói nghe một chút đi. Cao lôi hoa có chút hướng thú cẩn thận đánh giá thần phó này. Đây là lần đầu cao lôi hoa chân chính đánh giá vị thần phó này. Người này có mái tóc dài, mặt tái nhật, đôi mắt có màu rám nắng, nhưng lúc này ánh lên sự kiên định. Vĩ đại. Hình như người có hướng thú với kết cấu của người máy thủ hộ phải không á nhân thản nói ra ngành nghề mình tinh thuần nhất. Ừ, ta có chút hứng thú với nó. Cao lôi hoa đã đoán được kỹ năng của gã. Nếu cao lôi hoa đoán không sai. Nghề mà người trước mắt này tin nhất là nghiên cứu về cấu tạo của người máy thủ hộ. Hay chính xác với ngôn ngữ trái đất là dân kỹ thuật. Kiến trúc sư, cao lôi hoa cảm thấy mình có hứng thú với người này rồi. Đúng như cao lôi hoa sở liệu. Á nhân thản kể lễ ta ở trên thần giới này nhàn rội đến chán nản. Vì thế bắt đầu nghiên cứu mấy con khôi lỗi mà sáng thế phụ thần lưu lại. Không chỉ đối với người mấy thủ hộ. Ta còn nghiên cứu thêm một chút về người máy chiến sĩ tấn công và người máy thiên sứ trị liệu nhập được kho vàng rồi. Đây là điều Cao Lôi Hoa nghĩ. Trước mắt cái tên không chết mắt này có lẽ sẽ cấp cho Cao Lôi Hoa một đội quân người máy. Tuy không biết vì sao mình phải vội vàng tổ chức kiến tạo thế lực nhưng Cao Lôi Hoa luôn luôn có một loại dự cảm. Mình nên sớm tạo ra một thế lực Sớm hay muộn cũng dùng tới Tốt cao lôi hoa rút tài quyết ra Tạo hình dáng như trong mấy bộ phim khi người tướng ban thưởng chức vụ kỹ sĩ Lấy tài quyết đặt ngang vả vai của vị thần phó này nói lấy danh nghĩa lôi thần Ta cao lôi hoa Ban thưởng cho ngươi quyền được làm người hầu của ta ta muốn đi trên con đường bác ác, bác ác chính là mục tiêu theo đuổi của ta. Áo nhân thẳng hưng phấn ra mặt. Huyết đúng lúc này. Một tiếng huyết sáo lại vang lên. Lần này cách cao lôi hoa không xa. Có vẻ con đường vượt ngục của vị Michael Covid này đi ngang qua đám người cao lôi hoa. Cách đám người cao lôi hoa không xa. Một đạo bóng đen như chết giật chạy đến phía cao lôi hoa. Trên tay còn ôm một bé gái. Phía sau thì truy binh đông như kiến, khẳng định vị mai cô Covid này không muốn thả cô bé ra rồi. Hà hà xích mảnh thở phì phò. Mấy con khôi lỗi thần giới đáng chết này, đuổi theo cả ngày trời mà không tha cho hắn sao? Xích mảnh! một trong các ma vương của sa tan tại thời điểm thần ma tranh đoạt chính quyền. Hắn cường hạng đến nỗi chúng thần khiếp sợ. Hắn từng một thân một mình chém chết ba vị chủ thần. Lại nói, năm đó, ma vương hắc ám sa tan cùng ông anh Quang Minh dớt tranh đoạt quyền khống chế thiên địa lúc ấy ma vương hắc ám đoạn lạc thành ma nên có được thực lực cường đại chiến thắng rất nhiều trận chiến thậm chí đội quân của sa tan đã đánh vào thần giới náo loạn thần giới đến long trời lở đất chỉ tiếc phụ thần sáng thế thần lại đứng về phía quan minh dước sa tan bị phụ thần đánh bại rồi phong ấm Mà nhóm quân tinh anh của ma giới bởi vì mất đi ma vương lãnh đạo, bị bại trận trong chốc lát. Người chết vô số, bị chết do dẫm đạp cũng có, mà chém rơi đầu cũng đầy. Chạy thoát khỏi chiến trường thần giới cũng chỉ có ba người. Lúc ấy, thân là một trong bảy mảnh tướng của Sátan. Xích mảnh vừa lúc bị ngất do trọng thương nên được dưỡng thương trong một cái sơn cút bí mật. May mắn tránh thoát một kiếp nạn này. Lúc sức mạnh bừng tỉnh lại. Phát hiện tất cả đều thay đổi. Huynh đệ cùng đánh vào thần giới đều không thấy ở đâu, một mình lẻ loi nên hắn cũng không dám làm gì. Cứ như vậy, hắn cứ ngẩn ngơ chờ đợi lẻ loi ở thần giới. Sức mạnh tuy rằng dũng mạnh phi thường, nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu. Hắn lúc nào cũng muốn tìm cách rời khỏi thần giới này. Thần giới đối với một người đơn độc như hắn rất là nguy hiểm. Vốn, sức mạnh nghĩ mình sẽ sống ở thần giới này một mình mãi mãi. Mãi cho đến hôm nay. Trong lúc ngoài ý muốn, Hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Cực kỳ quen thuộc. Khí tức của cử quân sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 365 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 365 lấy bạo lực trị bạo lực thượng Đối với thức ma tướng xích mảnh cưỡng quân sư cũng là người hắn kính phục nhất Thậm chí nói không ngoa Nếu không có cử quân sư thì bên ma đã tổn thất gấp đôi trong cuộc chiến thần ma này. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều mà xích mạnh kính phục cử quân sư nhất. Mà nguyên nhân xích mạnh kính phục cử quân sư là vì cử quân sư có ơn cứu mạng hắn. Nàng lấy danh nghĩa mình thu phục hắn. Nếu không xích mạnh đã sớm nói lời rút gia thế giới này rồi. Vì thế lúc cử quân sư đầu quân cho sa tăng, đồng chiếc xích mạnh không do dự đầu quân theo. Hơn nữa trải qua cố gắng không những nghĩ cuối cùng xích mạnh cũng trở thành một trong thất ma tướng cường đại nhất. Về sau đó, nhiều nguyên nhân xảy ra, hắn đã ở trên thần giới này. Vốn, hắn nghĩ suốt cuộc đời này không còn có thể nhìn thấy cử quân sư nữa. Nhưng ý trời không lường. Sáng nay, đột nhiên sức mạnh cảm thấy trong thần giới truyền tới từng đợt giao động. Sau đó hơi thở của quân sư như mặt trời trong đêm đêm xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của sức mạnh. Cảm ứng được hơi thở của ông nhân, sức mạnh không hề nghĩ ngợi, đứng dậy bằng tốc độ nhanh nhất đuổi tới chỗ phát sinh khí tức của cử quân sư. Giờ phút này, thậm chí hắn không thèm che dấu ma khí trên người nữa. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm đến bên người cử quân sư. Tất cả mọi chuyện bây giờ không còn quan trọng nữa. Nhưng mà lúc xích mạnh chạy tới nơi không hề thấy cử quân sư đâu. Chỉ phát hiện khí tức của cử quân sư trên người một cô bé. Không phải cử quân sư sao nhất thời xích mạnh có phần thất vọng. Nhưng ngay sau đó hắn nghĩ cô bé này có khí tức cử quân sư. Tuyệt đối là có quan hệ rất lớn với cử quân sư. Nghĩ đến đây, hắn ôm lấy cô bé, ẩn đi khí tức của mình tìm biện pháp trở về chỗ ở đã vạn năm nay. Đáng tiếc lúc hắn ẩn khí tức của mình thì đã quá muộn. Thần giới, người máy chiến sĩ mũi thính hơn mũi chó đã phát hiện ra ma khí trên người xích mãnh, Mà cảm nhận ma khí trên người sức mạnh không chỉ có người mấy chiến sĩ mà còn có một số vị thần cường đại trên thế giới này. Thần giới xuất hiện ma khí chả khác nào tác một cái bạc tai mấy vị thần này. Không nhịn được mấy vị cường giả này mang theo cấp dưới tiếng hàng đổi giết con ma ngông cuồng này. Bị những vị thần cường đại với người máy chiến sĩ đuổi giết bất đắc dĩ sức mạnh phải ôm cô bé vào lòng bỏ chạy trối chết. Trong quá trình chạy trốn này, người thông minh như sức mạnh nhanh chóng chọn chỗ có ít khí tức của thần nhất mà do. Tất nhiên, trên thần giới minh môn bao la này, chỗ có ít khí tức của thần nhất cũng chỉ có cấm địa Mà cấm địa gần nhất hiện tại là chỗ đám người cao lôi hoa vừa rời khỏi chỗ của sinh mệnh nữ thần. Vì thế ôm cô bé, xích mảnh chạy tới chỗ của đám người cao lôi hoa. Mà trên đường đào tẩu, xích mảnh còn giao thủ với người mấy và bạn mình vài lần. Đại chiến mấy trăm hiệp chém chết mấy tên yếu mà ra gió. Siết mạnh dùng kỹ ma khiếu đẩy lui đám người chiến sĩ sau đó tiếp tục chạy trối chết. Mạnh hổ không đón với Bầy Lan, hạng vũ không so với hàng tín. Tuy Siết mạnh không mạnh như hạng vũ nhưng không dám chơi biển người với hàng tín. Không được sao Siết mạnh ôm cô bé chạy như điên. Đồng thời khóe miệng hắn hiện ra một tia cười khổ. Thực rõ ràng, thể lực hắn bắt đầu giảm suốt, vừa rồi đại chiến, hắn tuy chém chết vài vị thần nhưng cũng bị thương. Trong lúc chiến đấu, hắn sở ý dính phải một đao của người máy chiến sĩ. Tuy không bị chẻ đôi cái đầu ra nhưng mà cũng chán phán đầu ớt. Trăng sao phát phới quay tròn. Quan trọng nhất là sức mạnh không ngừng chạy trốn chết thì đội ngũ truy đuổi lại gia tăng thêm nhân lực. Mà số lượng người máy chiến sĩ ngày càng nhiều hơn. Vừa chạy, sức mạnh cười khổ không thôi quân sư. Có lẽ lần này chúng ta thực sự vĩnh biệt. Sức mạnh than nhẹ cứ chạy trốn mãi cũng không phải là biện pháp, sớm muộn cũng bị bắt. Nếu sức cùng lực kiệt bị bắt, Chi bằng thống khoái liều mạng chém giết Sức mảnh hạ quyết định, hắn quay người ánh mắt đỏ ao nhìn đội ngũ truy đuổi phía sau. Số lượng đuổi dết rất là nhiều. Tuy nhiên đại bộ phận là trên đường gia nhập vào, hầu hết là lĩnh vực tầm 1, một, một số ít là lĩnh vực tầm 2. Trong đám đuổi dết này có một đại cao thủ cấp chủ thần. Nhìn thấy cường giả cấp chủ thần đằng sau, sức mảnh cười khổ. Chủ thần không giống như hồi trước quý như vàng bạc. Thời gian lâu như vậy, chủ thần không còn thư thớt như xưa. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Nhiều năm trước, sức mảnh nhớ cái thời đại của mình toàn bộ thần giới cũng chỉ có vài chủ thần. Mà giờ chỉ vì đuổi giết hắn thế nhưng lại có một chủ thần xuất hiện. Mẹ xích mạnh khẽ gắt từ khi nào mà chủ thần rảnh rỗi thế không biết vốn luận thực lực mà nói. Xích mảnh hắn là chủ thần loại viên. Nhưng dù hắn mạnh như thế nào nhưng đối mặt với đám đông truy đuổi với mấy tên người mấy có tấm thân bất tử này cũng hữu tâm vô lực. Đến đây... Lên đi xích mạnh nắm chặt tay quát đám động truy đuổi. Lúc xích mảnh dừng chân lại thì hai bóng người trong đám đông liền xông lên. Ra tay chính là vị chủ thần kia cùng với vị thần có lĩnh vực tầm hai liên thủ. Một người cầm trường thương còn người kia cầm kiếm. Một ngắn một dài, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một trước một sau đâm tới. Hà xích mảnh hít một hơi sâu. Sau đó ngẫm đầu. Ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng, Lại nói tiếp. Từ xưa đến giờ. Xích mảnh hắn sợ ai? Ma, hóa xích mảnh gầm lên một tiếng. Nhanh chóng, ma văn màu đen nhanh chóng che kín thân thể xích mảnh. Lúc ma văn tràn ngập cơ thể cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn gần như gấp đôi. Cuối cùng, trên đầu sức mạnh xuất hiện một cái mũ giáp khô lâu. Ma hóa xong từ tốc độ cho đến lực lượng, phòng ngự tất cả đều cao hơn một cấp. Ma khí hủy thiên diệt địa lan tỏa khắp nơi đè nén đám truy binh. Một số vị thần thực lực kém cõi lập tức bị ngã lăn quay, nhưng không có ai cười họ. Bởi vì hủy diệt tuyệt vọng, điềm xấu. Cổ khí tức này chính là một lời khí lợi hại, vì chủ thần đang công kiếp xiết mạnh lập tức nhíu mày. Sau đó hắn đưa mắt nhìn đồng đội của mình, cả hai gật đầu hiểu ý xong tới tiếp. Thần kỹ thương kiếp tay cầm trường thương đuổi giết sức mạnh, vì chủ thần hét lớn một tiếng. Thần thương trong tay như một con rắn đột đâm về phía xiết mạnh. Một tóc dài một tóc mạnh trường thương mang theo lực lượng làm sức mạnh không thể xem thường Mà bên kia vị thần đồng đội đang cầm kiếm nheo mắt nhìn cô bé mà sức mạnh đang âm Lúc này có đứa ngốc cũng biết sự quan tâm của sức mạnh với cô bé này Cho dù là chiến đấu một sống hai chết như bây giờ thế mà sức mạnh cũng không chịu buông cô bé ra Cho nên vị thần cầm kiếm này không chút khách sáo, không chút do dự tấn công cô bé thay vì sứt mảnh. Xem thương chủ thần hét lớn một tiếng trường thương đâm vào mặt sứt mảnh. Gư sứt mảnh bảo rống một tiếng. Tay phải đánh về phía trường thương. Cho anh tay sứt mảnh và trường thương chạm vào nhau. Vừa tiếp xúc, sứt mảnh cảm thấy không ổn liền. Bởi vì vừa mới chạm vào Xích mảnh cảm thấy trường thương không mang theo bao nhiêu lực lượng Một đòn vỗ này của xích mảnh dễ dàng đẩy trường thương ra Có âm mưu Xích mảnh thầm nghĩ Hắn không cho rằng lực lượng của một vị chủ thần mà lại như một con mèo bệnh được Nhưng xích mảnh làm gì có thời gian suy nghĩ Bởi vì thanh kiếm trên tay vị thần kia đã tỷ bị đâm vào cố bé trên tay xích mảnh. Con bà nhà mày. Tỷ bị xích mảnh mắng to một tiếng không chút do dự vương tay phải ra, đón lấy thanh trường kiếm. Người bị lừa vị thần cầm kiếm đắc ý nở nụ cười. Kiếm trong tay đột nhiên xoay tròn. Mũi kiếm khoét vào lòng bàn tay xích mảnh. Dòng máu đen từ trong tay xích mảnh bắn ra Nhưng cho dù là vậy Xích mảnh vẫn không hề nhớ mày Hắn cười lạnh tay vẫn nắm trường kiếm dùng lực Rắc trường kiếm bị xích mảnh bóp nát Hờ Dựa vào cái đồ phế thiết này mà đòi làm gì ta Xích mảnh cười lạnh Bóp nát trường kiếm Tay phải mang theo máu tư thuận thế đấm vào nồng ngực của vị thần cầm kiếm Ma khí từ tay nhanh chóng truyền vào trong lồng ngực của đồng cơn, hơn y ti bỉ. Đồng cơn, hơn y ti bỉ dính phải đòn nặng, liền phun một ngụm máu bay ra xa. Nhưng dù bị đánh bay ra xa, ánh mắt của hắn vẫn có vẻ trêu tức xiết mãnh. Mà chỉ trong chớp mắt, thương thứ hai của vị chủ thần đã nhanh chóng đâm tới. Thực ti bỉ Trường thương nhanh chóng học theo trường kiếm. Mục tiêu là cô bé trong lòng sức mạnh. Chứ không phải là thất ma tướng của chúng ta. Uy tiểu mộn ti bắt đầu tỉnh dậy, cô bé cảm thấy trong cơn chấn động kịch liệt đang truyền đến mình. Những cơn chấn động này làm cô bé không sao ngon giấc được. Chớp chớp đôi mắt to, lại nghĩ đến cảnh tượng lúc bất tỉnh. Nói cách khác chính mình bị chủ nhân truyền tốn đến đây Đang lúc tiểu mộng ti quay đầu đánh giá mọi thứ xung quanh thì vào lúc cô bé nhìn thấy một đầu thương Một mũi thương lón sáng mang theo lực lượng cường đại đang chỉa vào cô bé Hơn nửa mũi thương còn cắt đầu cô bé không xa Đôi mắt tiểu mộng ti muốn nhắm lại vì sợ hãi Mắt thấy mũi thương chuẩn bị đâm vào tiểu mộng ti Thì đúng lúc khẩn cấp đó Đột nhiên một bàn tay to lớn trắng kiện đã trắng trước mắt tiểu mộng ti Lại một âm thanh vang lên Mũi thương đã đâm vào cánh tay trắng kiện đó Thế đâm không hề giảm sút cho lắm Xuyên thấu qua bàn tay May thay vừa đến chóp mũi của tiểu mộng ti thì bị chặn dừng lại Thậm chí tiểu mộng ti có thể cảm nhận được hàng quan trên mũi thương và mùi máu của sức mạnh đã ma hóa, ngẫm đầu nên. Tiểu mộng ti liền thấy một nam nhân đầu đội mũ giáp khô lâu đang ôm mình, mà cánh tay đỡ trường thường chính là của hắn. Người đã tỉnh nam nhân này nhìn tiểu mộng ti, đôi môi cố nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Thấy cô bé trong lòng tỉnh lại Xích mảnh cười khổ không thôi Bởi vì cô bé tỉnh dậy không đúng lúc chút nào Cô bé không nên chứng kiến những cảnh máu me như thế này Lúc này nằm trong lòng xích mảnh Tiểu mộng ti đưa mắt nhìn xung quanh những người này Là muốn giết ta sao đột nhiên tiểu mộng ti mở miệng hỏi xem như vậy đi thuận chân né một thương nửa của vị chủ thận kia, xích mạnh thuận miệng đáp cũng không thể trách xích mảnh, bây giờ là lúc nào mà còn phân tâm cơ chứ? nói thật khi cô bé tỉnh lại, chiến ý của xích mạnh giảm hẳn đi, mà vị chủ thận có vé khoái coi tâm Jerry ri nên cũng không có ngay lập tức mần thịt chú chuột đáng yêu xích mảnh. Ngược lại còn ngăn cản mấy người mấy chiến sĩ xông lên tấn công xích mảnh. Kẻ nào muốn giết ta, giết đột nhiên hai mắt tiểu mộng ti đỏ ao lên, cô bé nhảy ra bắn khỏi lòng xích mảnh. Trong lúc bắn lên cao, thân hình của tiểu mộng ti bắt đầu dài ra to lên. Nhất thời, hốc mắt xích mảnh ương ướt nước mắt. Cử quân sư ta lại nhìn thấy cô rồi. Đôi mắt hổ của xích mảnh rương rương. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cô bé nằm trong lòng mình lại là người mình tìm kiếm cử quân sư. Tiếng lục lạc thanh thuế. Những chiếc chuông trên đôi chân trắng nõn của tiểu mộng thi ngân lên giai điệu ghét người của mình. Đinh đinh tiếng chuông trong trẻo này so với ma khiếu còn tuyền đi xa hơn nữa. Thậm chí nó còn tuyền đến tai Cao Lôi Hoa một cách rõ ràng trong trẻo. Tiếng chuông này ha ha, là mộng ti. Ha ha. Cao Lôi Hoa nở nụ cười cứ nghĩ đi tìm con bé mộng ti này mất thời gian lắm chứ. Ai về nhanh như vậy đã tìm được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 366 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.y.r Trường 366 lấy bạo lực trị bạo lực hạ Là nàng, là cử quân sư Nhìn mộng ti đang biến hóa trên cao Sức mạnh kiếp động muôn phần Lúc này hắn cảm thấy may mắn khi đã cố không ném cô bé trên đường chạy trốn Đinh tiếng Chuông lục lạc thanh thuế lại vang lên theo bước chân đông đưa của Mộng Ti. Tiến Chuông làm nhạc nền. Mộng Ti bắt đầu biểu diễn điệu múa lung linh của mình. Hai sợi xích trên vai giờ như hai dải lụa lung linh huyền ảo phức với quanh thân hình gợi cảm. Là vũ điệu này, chính là vũ điệu này sức mãnh nhìn Mộng Ti muối mà hót mắt ơn ướt. Đây là tuyệt kỷ của cử quân sư. Giết chóc chi vũ quả nhiên cô bé đó là cử quân sư Phải biết rằng thế gian này không còn ai có thể múa được điệu múa như này của cử quân sư Đính đinh tiếng chuông vang lên không ngớp Mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía bóng người đang nhảy múa trên không Đồng thời tất cả đều có chung một suy nghĩ Điệu múa này coi xong chết cũng đáng giá Tiếng chuông trên không như có ma lực Dù hoặc mọi người chìm đắm vào điệu muốn Ngay cả cao lôi hoa còn khó có thể tự chủ Cùng đắm mình vào trong điệu múa huống chi là chúng thần Phải biết rằng tinh thần lực của cao lôi hoa cao hơn rất nhiều so với thần trên thế giới này Mà ngay cả cao lôi hoa cũng không ngăn nổi sự dụ hoặc thì đám thần có tu vi tinh thần lực kém cỏi lấy đâu mà ngăn nổi Không ngoài dự đoán, tất cả các vị thần đều chố mắt nhìn điệu múa tử thần này. Ngay cả vị chủ thần kia cũng ngừng tay mà nhìn. Giữa không trung, mộng ti muốn càng lúc càng mỹ lệ. Cuối cùng cũng muốn đến gần vị chủ thần cầm trường thương đâm mình. Đánh rắn phải đánh dập đầu tất nhiên trong đám này, vị chủ thần này là đầu rắn. Đúng lúc này trong lúc vị chủ thần còn đang mê muội trong điệu múa Bàn tay mộng ti nhanh chóng duỗi ra, búng một sợi tơ hồng về phía hắn Tốc độ sợi dây nhanh kinh người cơ hồ là lúc mộng ti bắn sợi tơ này đã đến trước ngực chủ thần Đáng tiếc sợi tơ hồng tuy nhanh nhưng vẫn không nhanh bằng phản ứng linh hoạt của chủ thần Thân là một chủ thần Đã trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử. Đã sơn rèn luyện ra một cái bản năng cảm nhận nguy hiểm lúc sinh tử. Cho nên hắn nhanh chóng uốn người né tránh. Nhưng mà độ ốm công của hắn không lớn, nên sợi dây vẫn đâm trúng ngực của hắn. Có điều không thể lấy được tính mạng của hắn, vì sợi dây này lệch tim một chút xíu. Nếu không có bản năng cứu mạng thì sợi dây tuyệt đối xuyên thấu trái tim hắn. Chủ thần thầm nghĩ nguy hiểm, sau đó hắn thổ ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng lùi ra sau một bước. Tuy không chết nhưng bị thương không nhẹ. Mà lúc này cùng lúc sợi dây xuyên qua ngực chủ thần thì bốn bóng người kim chúc bắn lên cao, xong lên dết mộng ti. Trong số những người truy đuổi cũng không phải tất cả bị mê hoặc, Chúng giống như máy móc không có tình cảm. Nên cũng không bị điều múa dết chóc mê hoặc. Cho nên lúc Monty thi triển chiêu múa đó thì bốn người máy đã chuẩn bị tấn công. Cử quân sư cẩn thận xích mạnh thấy bốn bóng người máy chiến sĩ thì nhanh chóng hét lên đánh tiếng. Hắn biết điệu mối này của cử quân sư lấy công kích tinh thần làm chủ còn hình thức công kích bên ngoài chỉ là phụ họ. Nên nếu đối thủ không bị công kích tinh thần thì cử quân sư đảm bảo ăn quả đắng. Thế giới này, một vật khác một vật. Có lẽ người máy chính là khắc tinh của những người sử dụng ảo thuật mê hoặc tinh thần giết người như mộng ti. Trong mắt bốn người mấy hiện lên hồng quang. anh tay chúng bỗng mọc ra những ngón vuốt bằng kim loại như dao bén. Không ai có thể ngờ, nếu những móng vuốt này đâm vào cơ thể thì mộng ti sẽ bị xé xác. a a. à! Cử quân sư mắt thấy mộng ti không thể tránh khỏi bốn móng vuốt đang chém tới. Hai mất sức mảnh đỏ lên. Không hề nghĩ ngợi. Hắn vọt lên che cho mộng ti Phập phập phập phập bốn móng vuốt đã cắm sâu vào lưng xích mạnh Xích mạnh nghiến răng Đau đớn trên lưng kiếp thiết đầu ớt hắn Nghiến răng hắn ôm mộng ti rơi xuống Mà bốn móng vuốt cũng rút ra từ trên lưng hắn Máu đen bắn ra Lúc này tiểu môn ti trong lòng xích mạnh bắt đầu thu nhỏ lại Cuối cùng về vấp dáng ban đầu, xem ra thời gian hóa lớn của cô bé cũng bị hạn chế. Rơi xuống đất, rốt cuộc xích mảnh cũng không gánh nổi vết thương trên người nữa, hắn muốn ngất. Sau đó, mang theo tâm trạng không cam lòng, xích mảnh ngã xuống còn mộng ti thì rớt trên người. Hà hà xích mảnh xoay người mộng ti ra để nằm ngửa thở hỗn hển. Giờ hắn không còn khí lực để tức giận nữa. Giá rồi, xích mảnh tự diễu. Lúc này, thấy đại ma xích mảnh uy phong lẫm liệt bị thương, còn cô bé kia đã nhỏ trở lại. Tất cả chư thần đều thở vào nhẹ nhõm. Bốn người mấy chiến sĩ nhảy xuống đất, sau đó dơ cánh tay máy ra, đâm về phía xích mảnh. Chờ một chút lúc này vị thần cầm kiếm khi nảy bỗng ngăn lại trên tay hắn vẫn cầm nửa thanh kiếm bị sức mảnh bóp nát. Bốn người máy chiến sĩ dừng lại quay đầu nhìn về phía vị thần này. Ha ha, các ngươi dừng tay. Mạng chúng để ta lấy nam tử cầm kiếm này cười ha hả bước tới. giết một tên ma đầu là một việc rất lớn. Tất nhiên hắn không thể để công lao to lớn cho đám người mấy ngu ngốc này được. Còn nữa, các người đi trị liệu cho đại ca ta đi nam tử quay đầu nói với các vị thần phía sau. Nói xong, hắn đắc ý cười tiếp tục đi tới bên cạnh xích mạnh và mộng ti. Đi tới bên cạnh người xích mạnh, Hắn đắc ý dơ cao kiếm gãy lên nói với xích mạnh cường giả. Ngươi không phải vừa mới nói thanh phế thiết đồng thao này của ta không làm gì được ngươi sao? Ha ha ha ha! Đáng tiếc! Bây giờ ngươi lại chết dưới thanh phế thiết này đấy đời người này ta cũng đã chết một lần. Chết nữa là cùng. Nói nhiều làm gì? Sức mạnh kinh miệt nhìn nam tử này, sức mạnh đúng là đã chết qua một lần. Ma là gì? Là thần sau khi chết biến thành. Do đó muốn thành ma phải chết một lần. Sức mạnh đã chết một lần rồi. Chết đối với hắn cũng không là việc gì ghê gớm chỉ hận. Hận là chết trên tay đứa rác rưỡi như ngươi lạc ta hổ thẹn với các huynh đệ. Ha ha tên chết tiệt nhà người. Nam tử tàn nhẫn nói lúc xuống địa ngục nhớ tên người đã ghét mình nhé. Nhớ kỹ tên của ta bóng ma chi thần phỉ lợi phổ, vị thần nắm giữ bóng ma. Mang theo nỗi hận của người xuống địa ngục đi. Đoạn kiếm cắm thẳng vào ngực trái của sức mảnh. Xoạn a a. Sức mảnh thét lớn, mọi thứ trước mắt hắn chỉ là một màu đỏ như máu. Ma huyết từ ngực không ngừng trào ra, sức mảnh cười khổ một tiếng. Quay cái đầu cứng đơ của mình nhìn mộng ti bên cạnh. Không nghĩ tới, mình và cử quân sư vừa gặp mặt lại phải cách xa như thế này. Ha ha ha ha bóng ma chi thần cười như điên. Hắn rút mạnh kiếm ra khỏi lồng ngực xích mạnh yên tâm đi. Một kiếm này sẽ không lấy mạng ngươi đâu. Bởi vì ra còn muốn ngươi chứng kiến kịch vui phía sau nắm chặt thanh kiếm gãy dính đầy ma huyết. Bóng ma chi thần tàn nhẫn nói ta muốn ngươi. Tận mắt thấy con bé này chết trước mặt ngươi. Vừa rồi, ngươi không phải dùng toàn lực để bảo vệ con bé này sao? Ta sẽ cho con bé chết trước mặt ngươi. Cho ngươi thấy sự vô dụng của mình khi nói chuyện. Bóng ma chi thần đưa kiếm lên đầu mộng ti. Chuẩn bị đâm mạnh xuống. Không. Xích Mạnh muốn ngăn cản bóng ma chi thần, đáng tiếc bây giờ hắn không còn sức lực để giải du chứ đừng nói là ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm gãy đó đâm xuống đầu mộng ti. Trên mặt bóng ma chi thần lộ ra nụ cười tư rói. Hắn rất muốn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của xích Mạnh khi chứng kiếm mộng ti phải chết ha ha. Tuyệt vọng đi. Phẫn nộ đi. Ha ha! Lúc bóng ma chi thần điên cuồn quát to thì một âm thanh xé gió lao đến. Đúng lúc đó, một đạo chỉ phong bắn lên thanh kiếm của bóng ma chi thần. Chỉ phong nhìn nhỏ nhưng lại chứa uy lực kinh thiên. Lực lượng mạnh mẽ đánh lên thanh kiếm chấm bay cả kiếm lẫn bóng ma chi thần bay ra một bên. Có thể nói hôm nay là ngày xui tận mạng của phi lợi phổ. Tông một ngày bị hai người đánh bay. Bị đánh bay ra ngoài. Khóng mắt phỉ lợi phổ nhìn lên thân kiếm của mình đó là một quan cầu tím sẫm. Nhất thời, bóng ma chi thần cả kinh. Chỉ là một quan cầu nhỏ bé đã đánh bay hắn đi. Đây là lực lượng gì? anh lúc hắn rớt xuống thì đoạn kiếm trong tay cũng vỡ nát theo một khúc nữa. Lúc này một thanh trường kiếm dài chỉ có ba tấc, nhìn thanh kiếm ba tấc, hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng. vừa rồi quan điểm này không đánh lên kiếm mà đánh lên đầu mình sao? bây giờ từ xa xa một thân ảnh hư ảo đang bay tới gần. thí chủ vể khổ vô bờ, xin người hạ đồ đau. một giọng nói đầy hiền từ vang lên trong tai chúng thần ở đây. Xem ra người đến là một nhà sư rồi Nhưng kế tiếp Giọng nói này lại biến đổi âm trầm Như ma hủy buông đồ đao Ông cho mày chết còn nguyên sát Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện audio.x.y.z 367 truyện audio được phát hành Tại truyện audio.x.y.z Chương 367 Ngại quá ta cũng không cẩn thận Đánh chết ngươi Giọng nói đột ngột từ hiền từ biến thành ác ma biển khổ vô bờ. Quay đầu vẫn là biển. Buông hạ đồ đao. Lưu sát người lại kiêu ngạo. Tên cuồng vọng. Tên thối tha nào đó. Các thần nghe xong giọng nói từ xa truyền đến thì tức điên người mắng to. Bọn họ có thể nhận thấy tên kiêu ngạo. Ngông cuồng này đơn thương độc mã đến. Một cũng mà cũng dám nghênh chiến, đúng là muốn chết rồi. Trong suy nghĩ của mình, tất cả đều nghĩ tên mới đến này thật là ngon. Cho dù là cảnh giới chủ thần đi nữa. Đứng trước biển người, vẫn bị đè bẹp như thường. Ha ha lão cao cười ầm ầm, người như xuyên qua không gian, chập ẩm chập hiện đến bên mộn ti. Muốn nguyên vẹn hay không nguyên vẹn cho ngươi chọn một cái đó. Cao lôi hoa nói với bóng ma chi thần đang cầm trường kiếm ba tốc. Ha ha tên cuồng vọng. Muốn giết ta vậy thử xem. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi giết ta bằng cách nào bóng ma chi thần cười ha hả. Tuy rằng thực lực của nam nhân này đích thực khủng bố chỉ dựa vào một quan điểm nhỏ đã chặt đứt thanh bảo kiếm của hắn. Nhưng bóng ma chi thần cũng không cho rằng bên mình đông người như vậy lại bị hắn xử lý. À, Cao Lôi Hoa nhìn đám đông thần cấp. Cao Lôi Hoa cũng biết được thực lực bên mình so với bên đó chênh lệch rất lớn. Tuy Cao Lôi Hoa có gần trăm huyết kỵ sĩ Nhưng huyết kỵ sĩ chỉ là thần thí giả mà thôi. So với thần cấp còn kém rất nhiều. Mà trong đám đông này, hơn một nửa đã là thần cấp rồi, chỉ có số ít là thí thần giả. Phải biết đám đông này đều là những vị thần cảm ứng được ma khí của xích mảnh mà đến đây. Những người như vậy có ai là yếu kém đây? Cho dù là lúc sau có thêm mấy người yếu tham gia đội ngũ truy bắt. Nhưng hầu hết đều là bác cấp có thần cách trở lên hết. Nếu tính đúng thì với gần trăm món huyết kỵ sĩ cũng chẳng suy nhê gì với biển thần ở đây. Thử xem cao lôi hoa cười lạnh một tiếng. Dưới ánh mắt chăm chú của chư thần. Cao lôi hoa chậm rãi đi tới bên người mộng ti. Sau đó ôm cô bé. Vỗ vỗ vào khuôn mặt cô bé Cao lôi hoa ngẫm đầu nhìn bóng ma chi thần thật có lỗi Xem ra ta phải nhắc nhở ngươi một chút Lúc ngươi xuất kiếm ra với nó thì chúng ta cũng không cần bàn đến vấn đề nguyên vẹn hay không nữa Bởi lần này, ngươi sẽ chết tan sát Từ lúc cao lôi hoa đến dị giới này Trừ cô giáo xinh đẹp diễm diễm điên cuồng vì em mất và bà dì của tỉnh tâm ra thì những ai dám làm hại đến người nhà của mình. Cao lôi hoa đều xử lý gọn gàng hết. Cho nên, lúc bóng ma chi thần xuất kiếm chỉ mộng ti thì cũng đồng nghĩa với việc hắn có một vé tàu trên chuyến xe đi xuống địa ngục rồi. Ha ha ha ha! Ta phải chết sao? Chuyện hài vãi! Phải hà Tưởng gì nói đùa cả ngày mới lòi ra bệnh điên Mấy người các ngươi xử lý tên tâm thần này cho ta Bóng ma chi thần nghe cao lôi hoa nói liền cười ha hả Sau đó hắn xoay người chỉ vào mấy thần phó nói người nào mần thịt được tên điên này trước Có thưởng tuân lệnh Mười mấy vị phó thần đáp lời liền sau đó nắm chặt vũ khí trên tay, đi nhanh về phía Cao Lôi Hoa. Tuy đối với thực lực Cao Lôi Hoa biểu hiện ra có phần cố kỵ. Nhưng thần của họ ra lệnh, thân là thần phó, cho dù có chết cũng phải đi. Tên ngu xuẩn Cao Lôi Hoa nhìn mười mấy vị phó thần mà cười lạnh. Hắn vung tay phải lên triệu hồi huyết kỵ sĩ trong nháy mắt. Gần trăm huyết kỵ sĩ xuất hiện trước mặt mười mấy vị thần phó. Đột nhiên xuất hiện gần trăm huyết kỵ sĩ, mười mấy vị thần phó cùng chư thần có phần hoảng sợ. Ảo giác thần thể cao lôi hoa khẽ quát một tiếng. Ảo giác thần thể mấy chục thước vương vai xuất hiện sau lưng cao lôi hoa. Ánh sáng chói lọi của tài quyết trên tay Ảo giác thần thể làm cho chư thần chói mắt không chỉ như thế, thậm chí Cao Lôi Hoa còn điều động lực lượng của năm cục in Bang lôi kiếp trong người luôn. Chơi lớn, lần này chơi lớn. Đây là kiểu chơi của Cao Lôi Hoa, không chơi thì thôi, đã chơi là chơi hết vốn luôn. Lúc Cao Lôi Hoa cho hiển thị hàng, chư thần không ai dám nói Cao Lôi Hoa cuồng vọng nữa. Tình thế thật khẩn trương. Các thần thì không dám ra tay. Bởi vì họ cảm giác được trên người lão cao truyền đến một cổ lực lượng hội diệt. Rất giống thiên kiếp. Còn lão cao thì áp dụng phương pháp chờ đợi, chờ thời cơ tốt ném hàng ra ti bơi như ném buôn truyện ca á. Nói thật, cao lôi hoa cũng không thiết thú gì khi đánh nhau với chúng thần. Dù sao lúc mới lên đây, sinh mệnh nữ thần cũng đã nói với hắn rồi. Hơn nữa quan minh nữ thần lại dung hợp cơ thể với cầu cầu. Xét toàn thể cao lôi hoa cũng không muốn cương ly với chúng thần. Nhưng suy đi thì phải nghĩ lại, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay cao lôi hoa tuyệt đối sẽ hạ độc thủ. Tuy không muốn gây hấm nhưng cũng không ngại chém giết một trận. Trong lúc hai bên gầm ngừa nhau thì tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Một đại đội vệ binh cưỡi ngựa chạy tới. Sao lại thế này tụ tập một chỗ làm gì thế? Các ngươi muốn nhiễu loạn trật tự của thần giới sao một giọng nói uy hiếp vang lên. Là quan chấp pháp đại nhân Mễ La. Chư thần nghe giọng nói liền tảng ra cấp lối đi cho vị quan chấp pháp này. Quan chấp pháp là một vị thần phụ trách an ninh trên thần giới. Thân là chấp pháp giả, lực lượng của hắn không cần phải nói, nếu không có thực lực thì làm sao cho mọi người phụ. Phát sinh chuyện gì một trung niên đi tới trên người khoét một bộ chiến giáp đỏ. Tất cả nhìn thấy chiến giáp đỏ thì đều thở vào nhẹ nhõm. Hì hì đột nhiên, một tiếng cười thanh thúy vang lên từ phía sau trung niên giáp đỏ. Quang minh nữ thần lộ đầu ra lè lưỡi chọc cao lôi hoa. Nhìn là biết người đó là quang minh nữ thần kêu đến giúp đỡ. Cao lôi hoa cũng cười với nàng. Chấp pháp đại nhận, sự việc là như thế này. Vừa rồi chúng ta định trừ khử tên ma đầu này thì người này ngăn cản chúng ta. Bóng ma chi thần nhìn chấp pháp mể la. Lập tức đứng lên. Đem họng súng chỉ về phía lão cao hơn nửa hắn còn cứu một ma nữ bóng ma chi thần đắc ý nhìn mộng ti trên tay cao lôi hoa. Ý ngươi là con gái ta. Cũng là ma sao cao lôi hoa cười lạnh một tiếng. Hắn ôm mộng ti nói với bóng ma chi thần ngươi không trợn cái mắt chó của người lên nhìn con gái ta cho rõ sao. Trên người con gái ta có ma khí sao đúng vậy. Mộng ti đang ở trạng thái trẻ em. Đừng nói là ma khí. Cho dù là một chút năng lượng cũng không phát ra. Không có ma khí tự nhiên không thể xếp mộng ti vào hàng ngũ mà đầu. Vậy chuyện này là quan minh nữ thần mời đại nhân Mễ La đến kiểm tra cẩn thận tiểu mộng ti. Sau khi phát hiện trên người mộng ti không có một chút ma khí nào. Mễ La tức giận nhìn về bóng ma chi thần bóng ma chi thần. Tốt nhất ngươi cho ta một cái lý do. Nếu không cái tội danh hãm hại người khác với giết người. Ngươi tự hiểu hơn ta đó này. Ta ta. Đúng rồi. Mễ La đại nhân ta nhìn cô bé này ở cùng với ma đầu kia, cho nên ta mới ra tay với cô bé. Ta nghĩ nếu cô bé này ở cùng một chỗ với ma đầu, hơn nữa ma đầu này còn ôm cô bé. Ta nghĩ cô bé nhất định là đồng loại với ma đầu, hơn nữa cô bé này còn ra tay đã thương ca ca ta. Đối mặt với sự vạn hỏi của Mễ La, bóng ma chi thần có vẻ thiếu tự nhiên. Chấp hành Mễ La nổi tiếng là người ngay thẳng. Nếu ông ta thấy cô bé này không có liên quan gì đến ma đầu mà mình ra tay với cô bé Vậy thì thảm rồi Bởi vì con gái ta bị ma đầu ôm mà ngươi muốn giết con gái ta à Cao lôi hoa hiếp mắt lạnh lùng nhìn bóng ma chi thần nếu ma đầu này ôm ngươi Ta có thể giết cái tên ngu ngốc như ngươi không cho ta một lý do khác đi Bóng ma chi thần Giọng nói của mễ la có chút lạnh như băng Đây là tự nhiên thôi quan minh nữ thần thỉnh hắn giúp cao lôi hoa Hắn tự nhiên giúp đỡ cao lôi hoa rồi Không, không, không chỉ do ma đầu ôm cô bé đó Mà do cô bé đó đã thương đại ca ta Bóng ma chi thần vội la lên miệng Vết thương của đại ca ta vẫn còn đây hừ, hừ Vì sao con gái ra tay với đại ca ngươi Cao lôi hoa trường mắt nhìn. Người mù cũng biết lúc này cao lôi hoa đang rất tức giận mẹ. Vấn đề này phải hỏi chính các ngươi. Nếu các ngươi không ra tay trước, con gái ta sẽ ra tay sao Con bà chúng mày. Ngươi đánh con gái ta, con gái ta chẳng lẽ đứng cho bay đánh. Chẳng lẽ con ta không có quyền tự vệ hay sao nói như vậy, các ngươi thực sự ra tay với cô bé này trước. Trả lời ta, bóng ma chi thần, lấy danh nghĩa của phụ thần trả lời ta. Ánh mắt mễ la nhìn chằm chằm vào bóng ma chi thần. Lấy danh nghĩa của phụ thần, nếu ai nói dối sẽ bị thiên lôi. mễ la đại nhân, không phải ta cố ý, ta không cẩn thận, không cẩn thận ta vô tình tuy là chúng ta đánh trước nhưng đó là vì ta muốn xử lý mà đầu kia hiện tại bóng ma chi thần thực sự khóc không ra nước mắt sự việc vốn hắn đúng sao nói đi nói lại một hồi lại thành hắn sai cơ chứ không cẩn thận vừa nghe bóng ma chi thần nói lửa giận của cao lôi hoa bút lên hừng hực lúc này giọng nói của hắn như cự long rít gào Làm tay mọi người ôm ôm cả lên Một câu không cẩn thận Ngươi con mẹ nó muốn giết con gái ta Ta, mẹ kiếp cao lôi hoa Siết chặt tay phải Ngươi nói một câu không cẩn thận Là có thể giết con gái ta Mẹ kiếp tên khốn không đáng sống Đã vậy ta cũng nói với ngươi Ngại quá ta cũng không cẩn thận Đánh chết ngươi cao lôi hoa Vung tay phải lên Một tia lôi lóng lên Đầu của bóng ma chi thần nổ tung Tuy rằng các thần đều có sinh mệnh lực mạnh mẽ Nhưng nếu đầu nổ tung thì khó nói Trừ phi là cường giả biến thái đến nhiệt thiên Nếu không, không ai có thể sống sót Mà hiện tại, thực lực của bóng ma chi thần không cường hạn đến mức nhiệt thiên Nói cách khác, khi đầu bóng ma chi thần nổ tung Đồng nghĩa với việc có một vé tới địa ngục rồi. Trong nhất thời tất cả đều sững sốt. Không ai biết cao lôi hoa làm thế nào. Thậm chí không ai nhìn thấy cao lôi hoa ra tay. Mọi người chỉ thấy cao lôi hoa nắm chặt tay phải. Đầu của bóng ma chi thần nổ như trái dưa hấu rơi từ trên cao xuống. Chẳng lẽ thực sự như cao lôi hoa nói... Khi kiếm của bóng ma chi thần chỉ về phía cô bé kia thì hắn sẽ chết. Tất cả chư thần đều thấy lạnh sống lưng. Chẳng lẽ gã tóc bạc này có lực lượng nguyền rủa? Nguyền rủa ai thì người đó phải chết. Thực sự xin lỗi. Ta không nghĩ là giết chết người cao lôi hoa âm trầm cười nói. Lúc này. Nhìn thấy nụ cười của hắn mà mọi người chẳng thấy vui tí nào Ngược lại cảm thấy lạnh ớn người Vốn ta muốn ngươi chết nguyên vẹn một tí Đáng tiếc Ngay từ đầu ta đã nói với ngươi rồi Hạ đồ đau thì còn nguyên vẹn Đáng tiếc Ngươi lại không buông kiếm Thiện tai Thiện tai Tội lỗi tội lỗi Cao lôi hoa nhìn trường kiếm ba tóc mà mặt niệm, nở nụ cười thẳng nhiên bình phẩm, lúc này, hắn thực sự là ác ma. Không ai biết vì sao, khi Cao lôi hoa nắm tay thì bóng ma chi thần lên tàu đi âm phủ. Bởi vì mọi người chỉ nghĩ đến khoảng khắc lão Cao nắm tay thôi. Kỳ thật giống như lúc Cao lôi hoa nói, lúc kiếm của bóng ma chi thần chỉa về phía mộng ti, hắn sẽ chết. Bởi vì lúc hắn chỉ kiếm về phía mộng ti từ xa Cao Lôi Hoa đã nhìn thức. Ngay lập tức bắn ra chỉ phong về phía bóng ma chi thần. Nhưng lúc đó Cao Lôi Hoa bắn ra hai đạo chỉ phong. Bởi bắn cùng lúc lên mọi người chỉ nghe tiếng gió như một đạo. Cao Lôi Hoa bắn hai chỉ phong này. Một cái mang tính cương. Một cái mang tính nhu Cái cương bắn về phía thanh kiếm. Còn cái còn lại tất nhiên bắn lên thân thể bóng ma chi thần. Do đó trong lúc mọi người không để ý, Cao Lôi Hoa lặng lẽ cài đặt một tia lôi điện vào trong não của bóng ma chi thần. Nhờ một tia lôi điện này, Cao Lôi Hoa có thể tùy ý đem cái đầu bẩn thiểu ti bỉ của bóng ma chi thần nổ tung. Mà cùng lúc Cao Lôi Hoa dơ nắm tay lên. Chính là bạo dẫn ti lôi điện âm nhu trong đầu bóng ma chi thần. a a ngươi, ngươi giết chết để để ta. Một tiếng gào rứt vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r 368 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.r Chương 368 tìm ta báo thù Xem ngươi có ngày đó không đã. Chết tiệt, ngươi dám giết đệ đệ ta. Huynh trưởng bóng ma chi thần nhìn đầu đệ đệ mình đột nhiên nổ tung như trái dưa hấu bị bể, nhất thời nổi giận gầm một tiếng. Không để ý đến vết thương trên người hắn hét lớn trường thương trong lòng bàn tay như nổ long gầm rú lao về phía cao lôi hoa. Mau, ngoan, chuẩn. Một thương này đã thấm nhuần tinh tế của thương pháp. Giết thì thế nào? Có gì mà không dám Cao Lôi Hoa cười lạnh một tiếng, lúc Trường Thương chuẩn bị đâm trúng cơ thể hắn. Chỉ thấy Cao Lôi Hoa xoay công người thành hình cung. Giống như phối hợp diễn võ thuật lâu năm Trường Thương đi sát qua quần áo của Cao Lôi Hoa. Có chút tốc độ mà đòi so với tên lửa cao lôi hoa không chút khách khí đã kiếp vị thần này. Đồng thời cùng lúc trường thương sượt qua người. Cao lôi hoa thoáng lui từng bước về phía sau. Tiếp theo cao lôi hoa vương tay búng lên trường thương một cái. Đinh âm thanh thanh thuế vang lên khi ngón tay cao lôi hoa búng lên trường thương. Nghe thấy âm thanh này, chủ thần biến sắc. Hắn không nghĩ tới một cái bún nhìn có vẻ nhẹ nhàng như vậy lại khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn bốc lên. Ở một tiếng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn thổ ra. Một cái bún tay đơn giản cũng làm hắn bị nội thương. Người bên ngoài nhìn chỉ thấy cao lôi hoa bún nhẹ lên trường thương của vị chủ thần này. Nhưng không hề nhìn thấy lôi điện truyền từ cây thương vào người chủ thần. Đinh đinh trong lúc chủ thần chưa kịp hoàng hồn, lại hai tiếng thanh thúy vang lên. Chỉ thấy ngón tay cao lôi hoa nhẹ nhàng bốn hai nhát nửa lên trường thương. Đồng thời hai đạo lôi thần lực sáng chói dũng mảnh truyền về phía chủ thần. Ờ, cả người chủ thần bị bắn ra, phun một ngụm máu nóng, lắc lư, ngồi phít xuống đất. Bị té hắn hoảng sợ nhìn gã tóc bạc trước mặt này. Lúc này trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Hắn căn bản không nghĩ người này chỉ bân quơ bốn mấy phát đã khiến cho hắn không sao cầm nổi trường thương. Không nghĩ tới người này mạnh mẽ đến thế. Bất tri bất giác hình ảnh lão cao trong tâm trí hắn như ngọn núi cao không sao vượt nổi. Có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể vượt qua. Đáng tiếc vị chủ thần này đánh giá sai thực lực của cao lôi hoa rồi. Ba bún tay vừa rồi của cao lôi hoa nhìn có vẻ nhẹ nhàng tiêu sái kỳ thực lão cao đã gồng hết sức rồi. Chỉ có ba bốn đơn giản đã ngốn ba phần tư lôi thần lực trong cơ thể cao lôi hoa. Nhưng đối với cao lôi hoa, rất đáng giá. Cái búng đầu tiên, với thần lực tương cương. Mảnh mẽ phá tan phòng ngự của chủ thần Hai bốn sau Giống như cách thước đánh bóng ma chi thần Lão cao dùng ám trình đưa lôi thần lực vào cơ thể vị chủ thần này Đáng tiếc đối phương là chủ thần Lão cao không dám đưa lôi thần lực vào nhiều do sợ bi phát hiện Cho lên cả hai bốn tay này chỉ đưa một chút lôi thần lực vào cơ tha chủ thần thôi Cổ thần lực nọ bé quá lên không gây tổn thương gì cho gã chủ thần. Nhưng không sao. Cao lôi hoa đưa vào trong cơ thể gã là một loại mầm lôi thần lực. Loại mầm này như công dụng. Nó sẽ lớn dần lên nhờ việc lén lút hấp thụ lôi nguyên tố bên ngoài. Cứ như vậy đến khi đủ lấy mạng gã thì a lê hấp. Có thể nói. Mầm thần lực này như tế bào ưng thứ trên trái đất Cứ lặng lẽ lặng lẽ từng ngày lớn lên Khi nào bạo phát thì anh xin ung thư gian đoạn cuối Hết cú Đáng tiếc trạng thái suy yếu của cao lôi hoa cũng không có ai biết chu thần còn đang ngơ ngác trong cảnh tượng oai hùng mà cao lôi hoa búng ra ba chỉ Nhìn cao lôi hoa nhẹ nhàng đẩy lùi một vị chủ thần, khiến chư thần ở đây không ai dám phong động. Mọi người đầy sợ hãi nhìn cao lôi hoa. Phải biết rằng đẩy lùi một vị chủ thần đó nha. Tuy rằng bị trọng thương, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Cống ngon thử nhảy vào bốn ba phát mà đẩy lùi ổn coi. Cứ như vậy các vị thần ngơ ngác. Vị này nhìn vị kia không ai dám tiến lên tấn công Ai nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt chư thần quan chấp pháp nghệ la đứng cạnh quan minh nữ thần thở dài Từ xưa đến nay Ngày tháng an nhàn chính là ngôi mộ của chiến sĩ Chốn ung nhu là nơi chôn thân biết bao anh hùng hào kiệt Không biết từ lúc nào đám chư thần này đã yếu đuối đến mức độ này Thanh thế ra quân thì oai phong lắm, thấy địch ly một chút là co đầu rụt cổ. Nhìn thấy chư thần sợ hãi, quan chấp pháp mễ la không khỏi cảm thấy chán ghét. Tất cả giải tán đi mễ la nặng nề phất tay, cười khổ không thôi. "Vâng, thưa mễ la đại nhân." Vừa nghe mễ la nói chư thần như được ân xá như đầy âm vỡ tổ bay toán loạn, Nháy mắt chỉ còn hai cổ thi thể và vị chủ thần bị đánh bại. Một khối thi thể là của đống chí bóng ma chi thần đang trên đường xuống âm tàu địa phủ và một cái kia là của xích mảnh. Người xả thân cứu mộng ti. Chúng ta cũng đi thôi mễ la cũng không biết nói cái gì cho tốt đây. Thậm chí trong suy nghĩ của hắn. Nếu thần giới cư tiếp tục xuống dốc như vậy. Chưa đến ngàn năm Thần giới có khả năng đi công Ơn Cao lôi hoa Chúng ta đi thôi quan minh nữ thần mỉm cười Sau đó nhảy ra trước mặt cao lôi hoa ra vẽ ngây thơ vô số tội Ôm lấy cánh tay cao lôi hoa Nhìn quang minh nữ thần mà quan chấp pháp mệ la đứng bên kinh ngạc Dù sao hắn cũng nhìn cô công chúa này lớn lên Từ nhỏ đến lớn hắn rất ít khi thấy bộ dáng nữ nhi ngại ngùng như bây giờ. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của tình yêu? Mễ la thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật hắn đâu biết quan minh nữ thần có lỗi khổ không lời. Ai nói làm muốn làm cái động tác đáng yêu ngây ngô như thế chứ? Đối với nàng mà nói đừng hòng nàng làm ra động tác này. Nhưng mà động tác đó không chịu sự khống chế của nàng tất cả đều là tự nhiên mà thành. Quang Minh Nữ Thần biết những động tác đó đều là bản năng của cơ thể này. Cơ thể này là của ai? Là Hoàng Kim Ly Me cầu cầu. Mà cầu cầu thích nhất là làm gì? Đương nhiên là bám lấy cao lôi hoa sau đó liếm mặt. Khiếp quá! Cũng may cái này cũng không tuân theo tất cả bản năng, nếu không. Đi thôi cuối cùng cao lôi hoa liếc mắt nhìn vị chủ thần đang ngồi kia, nở nụ cười không có ý tốt. Sau đó, bế mộng ti lên. A. Chủ nhân tiểu mộng ti được cao lôi hoa bế thì quay đầu nhìn lại thi thể xích mảnh. Bàn tay cô bé định làm gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cô bé cũng không làm gì. Vốn cô bé muốn cao lôi hoa mang theo khối ma thể này đi. Nhưng nghĩ đây là thần giới cô bé đành phải để đó. Cũng phải nói cô bé cũng không có biết đại ma đầu này là ai. Nhưng ma đầu này hình như biết cô bé. Dừng lại. Người tên cao lôi hoa từ phía sau, một giọng nói đầy cường hận vang lên. Cao lôi hoa quay đầu nhìn vị chủ thần kia. Lúc này tất cả chúng thần đã đi hết, chỉ còn lại vị chủ thần ngồi cảnh sát đệ đệ mình. Tất nhiên, giọng nói đó là của vị chủ thần này rồi. Còn có chuyện gì sao Cao lôi hoa không chút hảo ý nhìn vị thần này? Nhớ kỹ cho ta. Ta là nguyền rũ chi thần. a thì mã ta không cần nhớ tên ngươi. Về phần ngươi muốn báo thù Thích thì cứ lên đây Đương nhiên nếu có ngày đó hãy nói Cao lôi hoa phức tay ôm lấy tiểu mộng ti không quay đầu lại bước Đúng vậy gã chủ thần này muốn tìm hắn báo thù phải xem có còn mạng không đã Trên cơ bản người này không còn mạng tìm cao lôi hoa báo thù Ngơ ngát nhìn cao lôi hoa đi xa Chủ thần oán hận đấm lên mặt cỏ. Người bên hắn tản đi hết. Ngay cả thần phó của đệ đệ hắn cũng không biết chết dí ở đâu. Lúc này, chỉ còn hắn khóc gào bên xác đệ đệ mình. Không biết bao lâu, lúc không còn một ai khác, lúc đám người cao lôi hoa đã đi rất xa. Ngươi, phẫn nộ, oán hận sao lúc này, một giọng nói thì thầm vang lên bên tai chủ thần. Ngươi muốn để để ngươi sống lại sao giọng nói thì thầm có vẻ âm trầm. Ai chủ thần quay đầu lại, sau đó hắn thấy một người tóc hồng đang đứng phía sau mình. Người đó mang mặt nạ áo tràng cũng màu hồng đỏ. Ngươi là ai chủ thần cảnh giác nhìn người tóc hồng này trong mắt tràn ngập cảm giác. Sáu Muốn đệ đệ mình sống lại không tóc hồng có vẻ không để ý đến câu hỏi của nguyền rũ chi thần mà thản nhiên nói tiếp ngươi. Chỉ cần trả lời ta. Muốn hay không? Muốn! Chủ thần không chút do dự trả lời. Cuộc sống giữa thần đạo rất bạc bẻo cho lên người thân đối với hắn rất quan trọng. Nếu đệ đệ hắn thật sự sống lại, hắn có thể đổi mọi thứ. Kể cả mạng của hắn. Muốn thì đi theo ta tóc hồng xoay người. Chậm rãi đi. Nhìn theo phương hướng chính là một trong các cấm địa của thần giới ma ngục. Nơi giam giữ tất cả các ma đầu sau đại chiến thần ma. Tóc hồng nhìn đi thông thả nhưng tốc độ lại nhanh một cách quá dị. Đi được vài bước tóc hồng quay đầu lại nói nhanh đi theo ta Thuận tiện mang cái khối ma thể kia đi theo Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 369 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 369 tách cầu cầu và quan minh nữ thần ra Tóc hồng đi được vài bước quay đầu nói với Nguyên Rũ Chi Thần A Thi Mã nhanh đi theo ta thuận tiện mang thi thể em ngươi và ma thể kia vâng ngài là chẳng nhẽ người là nhìn về phương hướng tóc hồng đi Nguyên Rũ Chi Thần A Thi Mã nhất thời kêu lớn lên có vẻ như hắn biết thân phận người tóc hồng này hơn nữa còn dùng từ ngài để xưng hô Phải biết rằng trong toàn bộ thần giới, người có thể khiến cho chủ thần gọi là Ngài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi không cần đoán thân phận của ta làm gì giọng nói tóc hồng lạnh như băng phải hiểu rằng. Biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thậm chí, nếu ngươi nhiều lời ta sẽ xử lý ngươi vân, vân ta biết rồi. Nguyền rũ chi thần nhất thời kiếp động lên, Hắn nhanh chóng cầm lấy thi thể không đầu của đệ đệ mình và sức mạnh. Sau đó nhanh chóng đi theo tóc hồng. Vừa đi vừa nghĩ nếu. Thực sự vì đó. Có lẽ đệ đệ sẽ sống lại mà số người trong thần giới biết tóc hồng cũng đếm trên đầu ngón tay. May thay nguyền rũ chi thần lại biết một số chuyện về người này. Đi theo tóc hồng. Nhìn thì chậm nhưng rất nhanh. Tóc hồng mang theo nguyền rũ chi thần A thi mã đi tới cấm địa ma ngục. Đi tới ma ngục trên khuôn mặt đeo mặt nạ của tóc hồng hình như nở nụ cười. Nụ cười có phần lạnh lùng. Phụ thân, ngươi hãy chờ xem tóc hồng nhẹ giọng lẫm bẩm hãy nhìn những gì ta có đi. Hiện tại ta cũng đã nắm giữ được lực lượng cường đại đủ để tranh đấu với đại ca và nhị ca rồi. Tranh đoạt quyền khống chế thế giới này không chỉ là cuộc chiến giữa đại ca và nhị ca, mà bây giờ ta cũng có tư cách than gia lên vũ đại lịch sử này rồi. Ta rất muốn xem, lần này ngươi có giúp được đại ca nữa hay không rời khỏi chỗ A-thi-mã? một hàng bốn người cao lôi hoa nhanh chóng đi đến điện chúng thần. thế nào, hihi, hi. cao lôi hoa, ngươi hẳn cảm tạ ta đi. nếu không có lời nói của ta, ngươi còn phiền phức nhiều đấy. quan minh nữ thần xuất phát từ bản năng của cơ thể cứ ôm chặt lấy cao lôi hoa. sau đó ám muội lại gần cao lôi hoa, chuẩn bị lè lưỡi liếm đáng chết trước khi lưỡi kiệp chạm vào mặt cao lôi hoa. Cuối cùng lý trí của Quan Minh Nữ Thần trong lúc nguy hiểm vạn phần đã chiến thắng bản năng của cơ thể đối với hành động của mình. Quan Minh Nữ Thần chỉ có thể cười khổ. Chủ nhân chân chính của cơ thể này cầu cầu ảnh hưởng tới linh hồn nàng thật quá lớn. A, nói tới chuyện này. Ta muốn hỏi cô Khi ta nghe tiếng chuông đi tìm mộng ti Thì tại sao cô biết tình hình của mộng ti Mà đi tìm hắn giúp đỡ cao lôi hoa lít Nhìn quan chấp pháp Mễ la Một người đàn ông uy mảnh trong bộ giáp đỏ Vừa rồi nếu không có lão Thì chuyện này khó mà kết thúc như vậy Ha ha Ngươi nói đến việc này hả Kỳ thật gặp đại nhân Mễ la là ngẫu nhiên Vừa rồi Lúc ngươi nghe tiếng chuông bỏ ta chạy đi ta chỉ có thể đuổi theo ngươi. Trên đường thì đụng phải quan chấp pháp mễ la. Sau đó cùng quan chấp pháp mễ la đi tìm ngươi. Quang minh nữ thần cười hì hì nói. Nàng nói rất thoải mái. Ha ha cao lôi hoa cười ha ha. Kỳ thật trong lòng lão cao biết phụ mời quan chấp pháp Mễ la đâu đơn giản như lời quan minh nữ thần nói. Nếu đơn thuần giữa đường bắt gặp thì đâu có chuyện quan chấp pháp Mễ la giúp cao lôi hoa lúc đó cơ chứ. Nếu không phải quan minh nữ thần dặn trước Mễ la, mệ la sao lại đi giúp một người không quen biết. Chân ướt chân ráo lên thần giới như cao lôi hoa. Nhưng nếu quang minh nữ thần không muốn nói thẳng ra thì cao lôi hoa cũng không hỏi nhiều. Cao lôi hoa cho rằng có một số việc cho người ta một chút không gian riêng tư vẫn là tốt nhất. Công chúa Điện Hạ cô cùng vị tiên sinh này phải đi đến chúng thần điện. Mà thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên tăng tốt chút. Quan chấp Pháp Mễ La thật vất vả tìm cớ thời gian không sớm. Được rồi chúng ta nhanh đi đi. Khoan minh nữ thần gật đầu nên tiếng. Chẳng qua nàng không muốn gặp giớt là vì bà mẹ kế. Lần này mụ nói gì trước mặt lão ta liền chém chết mương, ngay.